Bây giờ xin mời bà con mình nghe tiếp phần thứ tám của Bút ký chiến trường dấu binh lửa của nhà văn phan Nhật Nam. Những ngày dài trên quê hương Tàu trời cửa Thuận An lúc năm giờ sáng, vắng vất cân say chiều hôm qua. Mặt anh thần vụ đại đội lùa lính lên tàu, to leo vào khoang sau buồn lái, giữa lưng ba lô, mắt nhắm ngủ thiếp Tiếng máy tàu cảnh vật hai bên bờ, ánh nắng đầu tiên của ngày dịu dàng lời ru cùng bồng bềnh hơi rượu và sông nước tôi ngủ yên như vào cột trong chơi nắng dọi vào mắt làm tỉnh ngủ tôi ngồi hẳn dậy đút điếu thuốc lần đầu tiên của ngày nhìn bọt sóng sau mạn tàu người hững hờ như đang rơi trong khoảng trống lúc dù chưa bung cảnh vật hai bên bờ thật đẹp lật bản đồ tàu đang đi vào địa phận đầm thủy tú bên trái túy Văn Sơn, bên phải hương thủy, phú thứ. Những ngày hè tuổi nhỏ tôi cũng thường trông chơi theo những dòng sông đẹp đẽ như thế này. Sông Cù Đê chảy ra biển Nam Ô dưới chân đèo Hải Vân. Tôi theo con sông vào đến nội địa đất Quảng Nam, lòng sông cát trắng, nước trong vắt, hai bên bờ núi in hình dưới lòng sông, những Âu cẩm thật. Mái chèo khô bọt nắng lung linh trên mặt nước, Tôi không biết đường đến chùa hương thơ mộng như thế nào, nhưng con sông cu đê đầy ánh nắng của sớm mai tuổi nhỏ kia vẫn chảy hoài trong tôi như một mơ mộng không đứt đoạn. Sáng nay tôi cũng đang đi vào cảnh đẹp của quê hương, nhưng lòng hờ hững cơn say. Tàu đến địa điểm đổ bộ, khu trục đến Fraser một phát, thông xóm đang bình yên bỗng chốc biến thành biển lửa. Bốn chiếc FOM dàn hàng ngang chạy nhanh vào bờ, súng súng thật nhanh đem cái súng cối lên trước chậm như rùa hiến chó sầu trong đội trưởng súng cối kê ngay tô một phát giờ thôi ông ơi nhảy dù chứ đâu phải đuổi quân lục chiến mà ông bảo đổ bộ nhanh bằng mồm ông được kệ mẹ ông chậm thì chết cả lũ bây giờ phong mình xuống nước ngập tới cổ tôi chữ thầy tùm lum chưa gì sáng mai đã phải tắm sóng đằng xa hai đại đội tác chiến đã lập một đầu cầu tôi tà tà lội vào bờ đại đội đã lên đủ Thấy tôi lên sao chót Thằng phen xạ thủ sống cối nói giỏi Trung quý bảo tụi em chạy theo Trung quý mà bây giờ mới đến Ê đi theo đại đội trước Tôi cáo kỉnh Quân vào làng, làng thật nghèo Hoang vu, cát xám Gai xương rồng, luống bắp cằn cỗi Sao cái đất của quê hương tôi Tội nghiệp và thảm hại đến như vậy Ông già, đàn bà, bé con cái Cháu chắc ra đứng hai bên đường Đợi chúng tôi đi qua Họ chứng tỏ sự chân thành bằng cách có mặt. Vài ngôi nhà vừa cháy vì trận quên tạc vừa qua. Người chủ nhà không thèm chữa, vì biết rằng có chữa cũng vô ích. Ngọn lửa hừng hực tung hoành tự do lan theo những động rơm lưỡi tre. Lưỡi tre già sau xác vặn mình đau. Đàn xúc vật lao đầu kêu tuyệt vọng. Ôi quay hơn đắm chìm trong khói súng, có bao giờ được thấy bóng thân yêu. Từ thỏa nhỏ, không hiểu sao tôi lại thích bài thơ cháy quê hương của một tác giả vô danh, những câu thơ bình dị nhưng thiết tha như lời văn sinh, lửa nghi ngút đốt ngang trời bạo loạn, mây điên cồn phủ kính bóng quê hương, những cụ già tất bạc khóc đau thương, những thiếu phụ lo âu tràn mắt lệ. Sáng hôm nay tôi cũng đang đi đốt quê hương, sáng hôm nay tôi cũng đang là tên lính viễn chinh trên phần đất mà tổ tiên đã bằng một nỗ lực phi thường gây dựng nên từ bờ cát, đồng ruộng phèn chua. Quê hương đẹp đẽ huyền thoại như chuyện đời xưa, này đây chiếc đầm xanh ngắt mờ mờ sương khói, ôi tôi đi đốt quê hương tiền nhân, tôi đi cắt mạch máu tổ tiên. Tôi tàn hại cùng khoái trên thân thể đã tan hoang vì bom đạn của một dãy đất nghèo, tên gọi là Thừa Thiên. Này, ông già có nhà cháy, sao ông không khóc? Khóc làm chi nữa, em ơi? Nhà cháy ba lần, con đi lính gãy chân nằm ngoài mang cá, giặt tay lúc xưa đúc nhà hai lần, giặt ni đúc ba lần. Còn chi mà khóc nữa, em ơi? Ông ở đây với ai? Với hai thằng cháu này, cháu kêu tôi bằng ông nội. Ông nội ơi, lúc xưa tôi cũng có một bà nội, bà nội thật già, tóc bạc trắng, mỗi buổi chiều để dành cái bánh đa để thằng cháu sau khi ngủ dậy có cái ăn. Bà nội thương cháu, ấp ủ cháu lớn lên với đời, che chở cho cháu vì hắn thiếu cha. Tôi được nô lớn bằng tình thương, đâu biết được sau này lại về quê hơn như một kẻ xa lạ, đắm mình trong cuồng nổ điên mê. Trung quý cho phép tôi tới đằng cái nhà kiên lác. Người lính địa phương quân của chi khu phú thứ thuộc thành phần tăng phái theo chúng tôi để nhận diện du kích hoặc người tình nghi trong vùng nói nhỏ, tiếng thang vãng. Anh đi láng chán coi chừng đập phải mình chân tay biệt ly thì đòi tàn. Còn sao đâu Trung quý, tôi ngồi dùng này mà, nhà anh thu chỗ đó. Người lính đi một lúc trở lại với hai đứa bé, một đứa khoảng sáu tuổi đứa kia hơn ba. Còn ai đây? Dạ, cháu kêu bằng chú, cha tụi nó chắc đi theo mặt trận, mà hắn trốn đâu không thấy. Bây giờ anh đem nó theo. Dạ. Người lính yên lặng sóc thằng nhỏ trên vai xuống, móc túi lấy mấy chiếc kẹo nhà bên đưa cho hai đứa bé. Thằng lớn cầm lấy chiếc kẹo tầng ngần. Chú cho cháu ăn cơm, đói lắm. Người lính móc từ ba lô nắm cơm gói bằng giấy báo, hai đứa bé ăn trong nháy mắt. Thằng lớn cầm mạnh giấy trên hai tay là lưỡi liếm sạch từng hạt cơm còn sót lại. Tội nghiệp quá mấy em ơi. Tôi đưa tay vuốt đầu thằng nhỏ, tóc nó cứng như một thứ rễ cây. Không khổ cho mấy em biết mấy. Ba tuổi đã phải trốn trong căn hầm tối tăm ẩm thấp. Nhịn đói nhịn khát đã hai ngày. Ba tuổi chưa biết cởi chiếc quần để đi tiểu. Nước tiểu động vàng ố mặn quần. Em có khóc không hỏi em? Hai đứa bé tăng thương vùng phố thứ. Nhưng chắc các em cũng đủ biết thân phận khốn nạn của đứa trẻ Việt Nam trong thời loạn lạc, nên đã nút xuống tiếng nấc Tương lai nào cho các em? Đứa sáu tuổi đã biết ôm em vào lòng, mắt nhìn lên miệng hầm đen chờ đợi một trái phá, một tràn súng chấm dứt đời chưa kịp được ngày trong sáng. Ôi các em! Người tôi căng như trên đống than hồng, nhỏ từng giọt máu sót xa, đau thương biết mấy hạ trời. Đạn nổ, đạn súng tay, cối từ trên cánh trái nổ vang. Tiểu đoàn 7 đang đụng địch, Việt Cộng Tống thấy chạy về phía tiểu đoàn tôi. Đạn 12 ly 7 từ tiểu đoàn 7 bắn về tôi đi cao, nhưng vẫn tạo thành cảm giác e ngại. Thằng nhỏ 3 tuổi biếu chặt lấy lưng chú, thằng bé lớn nhào xuống bờ ruộng, lấy hai tay bịch chặt tay, mắt nhắm nghiền xe đưa đoàn quân về lại quảng điền sáu giờ chiều tiểu đoàn vượt sông bồ đóng quân tại làng Bác vọng đối diện với quận lỵ tôi ngã xuống chiếc vọng cột giữa hai thân cột đổ kiệt lực như người bệnh nặng hành quân đã hai tháng mười hai ngày chân sôi xuống dòng sông lăng tân gần sóng nhỏ không có được chút thơ mộng lòng đẫm ướt u uất hư hại như ánh trăng nhợt nhạt lạnh sôi xuống ngôi nhà thờ đổ nát bên kia sông Bây giờ đang tiếp thu sao trời đầy giá rét. Tôi chìm sâu xuống trong vùng tây Cống, súng nổ từ phía đại đội 93. Nghe qua mấy truyền tin được trọ toán phục kích bắn chết hai Việt Cộng. Tập thu hai súng, một tên bị thương chạy vào xóm nhà dân, bắn trái sáng, lục xót xóm nhà. Thằng bị thương chắc hẳn trốn đâu trong đó. Lệnh từ tiểu đoàn, cả một xóm làng bị dựng dậy trong đêm khuya. Ánh lửa nhấp nháy từ những chiếc đèn con Ánh sáng từ hỏa châu Rôi xuống nhợt nhạt Trung quý cho em qua bên đại đội 93 Hạ sĩ em thư ký hành quân Của đại đội tôi nói nhỏ Qua bên ấy làm gì Sông đó có nhà em mà em ở trong đó Thật không Em gật đầu giữ bóng trăng mắt nó long lanh như khóc Khi đại đội 93 lục sót xong Em trở lại với một bà già Gánh đôi quang gánh mà em đây Em giới thiệu bà già với tôi, người đàn bà ngồi bạch xuống đất kéo vạt áo lên lau nước mắt. Em ngồi xuống bên cạnh người mẹ, nắm lấy bàn tay gầy gọt nhăn nheo. Hai mẹ con người lính ngồi im lặng dưới ánh trăng bằng bạc, thỉnh thoảng có tiếng nấc nhẹ. Mã theo con vào Sài Gòn ngang. Không, tao ở đây còn coi đất coi cát, buôn bán kiếm ăn qua ngày được rồi. Yên lặng chịu xuống, dưới sông tiếng sóng nhỏ con nước chảy thì thầm, hai mẹ con em ngồi im lặng suốt cùng đêm. Để lại đại đội 93 tại vị trí đóng quân, tiểu đoàn kéo ra lại quận lị Quảng Điền. Ngoài tên hiệu hành chánh này, quận còn có một tên thật độc đáo, xịa, vô nghĩa nhưng hóm hỉnh và mộc mạc, dân tộc tính. Nếu có thì chính những chữ vô nghĩa này, tôi là kẻ sinh quán từ miền Trung. Nhưng một thứ miền trung vong ân phải bỏ quê hương từ phở lâu lắm. Lẽ tất nhiên trong tận cùng ao ước, tôi chẳng bao giờ nghĩ đến lúc phải trở về trên mảnh đất nghèo hèn này. Nhưng chiến dịch đã dung dũi tôi trở về, và tôi đã trở lại để thấy rõ sức mạnh tiềm tàng. Nhưng vĩ đại của tổ tiên, một dòng họ phan nghèo khó, theo chú Nguyễn Vào Nam, khởi đi từ những thông xóm tận cùng miền Nghệ An Hà tĩnh Chúng tôi đã xa nhà từ lúc trời còn tiết hạ. Đến bây giờ, nỗi chịu đựng đã lên đến tột đỉnh. Mệt mỏi trả rồi cộng thêm cái giá rét miền Trung. Người mềm đi như bóng cò trắng đứng trơ vơ trên đồng vắng. Nhưng độc hại nhất là cảnh khổ phải chứng kiến Những khẩu cực lì lộn nặng nề đè lên người dân, khiến họ cầm cõi lặng lờ như ngọn đèn sắp tắt. Chiến tranh đã phá nát khắp cả quê hương miền Nam. Nhưng vườn cây kiến hòa, trụng ở Long An dẫu tan hoang, rừng dừa Bình Định dù có bị đạn bom tàn phá, vẫn giữ được sức màu mỡ tiềm tàn từ mạch đất tốt tươi, trong thân cây dừa căng cứng nhựa. Nhưng ở đây, miền đất hẹp từ quản Trị vào Thừa Thiên, chiến tranh đồng nghĩa với phá vỡ tận gốc rễ Nhìn một căn nhà ở vùng An Phú Đông bị sập đổ, Ta có ý nghĩ gia chủ sẽ cắt một chiếc nhà mới ngay sau khi dứt tiếng súng, do thiên nhiên tràn đầy sông mãn. Miền Nam luôn luôn cháy sáng hy vọng cho người, nhưng ở đây qua La Vân, Nêm Phòa, những làng nhỏ bên sông Bồ nhìn ra phá Tam Giang, những ngôi nhà sụp đổ là dấu hiệu tàn tạ của toàn thế hệ dòng sống, những nếp nhà thật xưa trang nghiêm kính đáo Ba Giang Hai Trái. Thấp xuống như tan cùng bóng mát của cây đào trồng đằng trước, nền gạch mát trượi, lòng nhà tối tăm Hơi lạnh từ hàng cột bờ tường rêu phủ xanh sâu bốc lên, trước nhà có non bộ, sau non bộ là bình phong. Hàng rào gạch trên có gắn miễn chay ngụ sắc, cộng với mái ngói, hàng câu đối nhát chữ trang trọng. Suốt trên dãy quê hôn này, ông cha chúng tôi dựng nên những nếp nhà như vậy, để đánh dấu kiêu hãnh thầm kính muốn tồn tại trong một thế giới khô cằn nghèo khổ, cách tồn tại lặng lẽ nhưng đầy các hạt câu hò tình tử bay bổng trên nền trời từ một khoan đò lững thững. Tôi biết rõ niềm kêu hận trong lòng tổ tiên. Những người nông phu đã rời bỏ quê hương đi về nam. Họ đến đây sau khi đã đi hết đoạn đường dài các bồi của hai xứ Quảng Bình, Quảng Trị. Họ đến đây là bị chặn lối ở Hải Vân Sơn nên dừng lại dừng lại để xây dựng một quê hương mới, một kinh đô để biến hình thành một lớp dân kinh kỳ, người kẻ chợ. Những tổ tiên đó đã chứng tỏ sức mạnh sáng tạo trên nơi chống nghèo hàng bằng một lối sống đầy nghi lễ và kiểu cách. Nhưng trái bom đã rơi xuống trên một phần tổ tiên, đã phá vỡ hàng rào quan liêu đầy cát của những ngôi từ đường, những phủ, những dinh đã cuốn trôi hết thảy dấu vết của những người muốn giữ gìn sau một đời dài phấn đấu. Tôi đi qua quê hương này để thấy rõ niềm ao ước của người xưa bị cắt đứt, viên gạch tảng vôi của những cổ mộ vùng mậu tài đồng xuyên nẫu tung dưới bom đạn trong xót xa như da thịt của người xưa. Một ngày dẫn quân đi dọc bờ sông đến làng lương cổ, làng vắng nhân sau quãng đường này sạch sẽ in dấu chổi vừa quét, có tiếng động. Một cụ già tóc bạc phơ, áo quần rách vá chằng chịch từ một bụi rậm đi ra. Bà cụ làm gì vậy? Thứ giọng Trung Pha Bắc lẫn nam của tôi không làm bà cụ hiểu được. Phải gọi thằng thiên tới, anh lạc đà, người Huế của tôi. Mẹ à, làm chi rứa mẹ? Mẹ quét đường con. Mẹ ở một chắc răng mẹ. Có ông ở trong nhà nửa con. Hai vợ chồng già, già lắm trong cảnh làng hoang vắng đổ vỡ vẫn cố gắng quét sạch đoạn đường làng trước mặt nhà Có dại lá tre được ung về hai mép đường khéo léo và gọn gẽ con đường đất vàng tươi phủ lớp bụi phân phốt lượn vòng vèo theo bờ sông dài đến trăm thước thế nhưng bà cụ trên bảy mươi tuổi yếu đuối lưng còng do thói quen muốn chỗ ở luôn luôn được sạch đạt cố gắng quét dọn tôm tát tôi đi vào căn nhà phía trái con đường Ông lão chồng bà cụ đang lon khom trên mảnh vườn nhỏ, hoa thuộc dược nở từng đó thật lớn, đỏ tươi chen lặng với những chậu cúc vàng. Đông quân ở Quảng Điền, lính vui vẻ vì thấy người được uống cà phê, nước đá. Chuyên tôi đã quá đủ, đủ quá nên chỉ xin một thế giới thật vắng vẻ. Thế giới yên lặng không bị đánh thức bởi tiếng nổ. Hãy cho tôi dòng sông không pha máu người. Không in bóng giáo đường bị cháy, hãy cho tôi ngủ bình yên bên con sông mùa xuân tuổi nhỏ. Sông Cẩm Lệ chảy từ phong lệ qua miếu bông ra sông Hàng, chỗ gần núi non nước, Đà Nẵng. Nơi đó dòng sông mênh mông đầy cát nhỏ, tôi nằm dưới vàng lưới cá. Nước dưới lưng lạnh ngắt và thân thể ở trên hông nắng, một thứ nắng thật mới của ngày mồng hai Tết. Cho tôi nằm lại trên dòng sông thơ ấu đó để quên những đầm thủy tú sông bồ phá Tam Giang. Xin cho tôi quên dấu chân đứa bé sáu tuổi in trên nền cát, chạy luôn cuốn trong hấp tấp sợ hãi vì tiếng súng. Xin cho quên người mẹ bị đánh thức trong nửa đêm, để gặp lại đứa con sau bốn năm xa cách, nay mặc áo rằn ri của lính nhảy dù. Đứa con thơ dại năm xưa nay cằn cỗi nhau một thứ tù binh khốn nạn, với những vết nhân gian lao, Người mẹ do không nhìn ra nên đã ngồi xuống chắp tay van lại xin tha tội. Ôi cái tội khốn khổ vì đã làm người dân trong thời lửa đạn. Cho tôi quên quảng điện. Buổi sáng 7 giờ, người đàn ông vác vợ trên lưng, tay bế đứa con gái 2 tháng, đứa lớn 4 tuổi lẹo đẻo theo sau. Người đàn ông tiến vào văn phòng quận vì tối qua, vợ bị lạc đạn gãy chân. Đứa con nhỏ 2 tháng được bố đặt sát vào ngực mẹ, cố tìm trên đầu vú thâm tiêm một giọt sữa, trong khi người mẹ thiếp mê vì cơn đau, một ống chân bị đạn bắn vỡ, vẫn cố đưa bàn tay trong hành động vô thức ép chiếc đầu con vào, nấm vú héo hắt. Thôi đủ quá rồi, đóng quân ở đâu cũng chỉ có thấy thôi. Hãy cho về ngủ quên trên thôn sống bình yên không nghe tiếng súng, dân quê đừng chấp tay văng lại mỗi lần chúng tôi xác hỏi. Người đàn ông sinh đừng văn vỉ than khóc khi thấy vợ mây đi trong cơn đau đớn. Đứa bé chập trú lên vì sữa mẹ cạn nguồn. máu của mẹ đã chảy rồi đâu còn có sữa cho con. Quê hương của tôi ơi, Quảng Điền, Phong Điền, Phú Thứ, Hương Thủy, Đồng Xuyên, Mỹ Xá. Tôi đã quá đủ. Tôi đâu ngờ có một quê hương tan tóc như thế này hỡi trời. Muốn cất cỏ ngậm bành muốn cắn răng vào đất. Muốn nhỏ máu xuống dòng sông, đau xót lắm. Tôi đang chứng kiến quê hơn tàn phá bằng tuổi trẻ của tôi. Quá đủ rồi những ngày Huế thừa thiên. Những tàn phá thỏa thuê. Chúng tôi đến Huế từ tháng 9, trời còn nóng như đang mùa hè. Đóng quân ở thông Nguyệt Biều bên cạnh sông Hương trong sân chùa Linh Mụ. Bao nhiêu lâu tôi không về lại Huế. Từ một tuổi nhỏ bỏ đi xa nay trở về như khách lạ. Làng thật đẹp, cây im mát, con đường đất đỏ. Nhỏ xuống một bờ sông nước trong ngăn ngắt, tôi căng chiếc vỏng ngủ dưới tầng cây. Đêm xanh sau ánh trăng, cô gái da trắng mát tự nhiên trao đôi thùng trên dòng nước long lanh. Bên kia sông, chùa lên mụ đổ hồi chuông, âm thanh trôi chảy trên sóng nước, và sau đêm khuya êm lặng sóng vỗ thật nhỏ khe đập vào bờ lách tách như tiếng sông đang thở tôi tưởng trong một thiên nhiên đang nở dài êm lặng trong những đêm khuya đẹp đẽ này tôi thường mượn một chiếc thuyền chỉ đủ cho một người ngồi bơi lang thang trên dòng sông để hiểu tại sao người huế tạo ra những điệu hò buồn bã một hơi thở tàn thổi xưa tôi có thằng bạn phan duy nhân loại người hừng hực tranh đấu Nhưng trong những ngày làm thang ở căn gác nhỏ cầu Bạch Hổ, đã viết những câu thơ ướt đẫm tình cảm, cũng như đồng đã làm tập, sóng bổ chân cầu, bỏ đi những ý tưởng siêu hình, tiến bộ có dòng sông trong đêm, đã nảy ra những ý thơ tỏ tình với thiên nhiên, có phải không chúng mày? Chúng tôi thay đổi chỗ đóng quân chung quanh thành phố Huế, tình hình địch nhẹ, nên chỉ hành quân lục xuất sáng đi chiều về. Thầy giờ nhàn nhỗi, thầy giờ nhàn rủi, đủ để tập hợp nhau phá nát người bằng những cơn say ngây ngất. Tiểu đoàn chúng tôi ra đây với tiểu đoàn bảy nhảy dù, lô lạc ở đấy họp veo với chúng tôi làm thành một lũ quỷ. Đủ khả năng vượt qua biên giới hỗn loạn, tụi chúng nó phần đông là người Huế, nhưng trên chuyến trở về quê hương này tất cả hình như thấy lạ. Tôi hỏi lạc, mày ở ra đây từ bé đến lớn sao không có người quen? ai người quen cỡ tuổi tao đi hết rồi, ở Huế chỉ có hai ngày, đi học và đi dạy, muốn làm nghề khác thì vào năm. Hình như cái cảm giác xa lạ này đã gây cho chúng tôi phản ứng của những kẻ không quê hương, không trách nhiệm với phần đất đã nuôi dưỡng lớn lên. cơn say như dấu hiệu một trời bỏ đành đoạn, cách phá vỡ, hung bạo, che dấu nội thất vọng không tên. Sau mỗi chuyến hành quân, chúng tôi họp nhau tại khoang đòa, Chai rượu đêm vắng và mặt nước sông trong trên. cơn say xảy đến đồng thời với cơn đùa chợt nặng chịu, dục tình được thả lỏng. Chúng tôi hả hay tàn phá trong oi ả nồng nực. Vào những ngày cuối tháng 9, đám quân ở lăng ông Ngô Đình Cẩn, thật là một tham vọng tội nghiệp của trí óc non yếu. Ông ta cố bắt chước cách vị đại của lăng tẩm vua chúa nhà Nguyễn, xây phần mộ mình theo kích thước của những vị vua, Nhưng lối bắt chước nghèo hèn, kiến trúc được xây dựng bằng vật liệu tân thời, lại muốn có vẻ xưa cũ cổ kính, sự hòa hợp không có, nên trở thành tổng mũn vụn vật quê mùa cạch cõm như một lão nông phu diện âu phục. Những ngày này tôi còn có dịp để xem Kim Lăng, mẫu vua tự đức. Người ta bảo đấy là Lăng đẹp nhất, nhưng không gây cho tôi một ấn tượng nào. Tất cả đều có vẻ nhỏ nhoi tầm thường. Điều này dậy nên trong tôi cảm giác ngậm ngùi, vì chứng kiến tính chất càng hẳn hẹp của kiếp người, dù là vua chúa. Tôi thấy càng rõ cảm giác này khi vào lăng khải định, thấy hai bà phi vị tiến công từ thỏa bé, trùi theo cái chết của vị vua sống trong lăng này gần 40 năm. Bây giờ tuy hai bà đã già, nhưng giọng nói còn trong trẻo, phải chăng họ vẫn còn đồng trinh? Tôi nghĩ đến đời sống của một ông vua không lấy gì vĩ đại lắm và các đời sống tầm gửi khác vây quanh. Khi vào chỗ bệ thờ vua Khải Định, thấy cái hộp plastic đựng xà phòng, quả đã xa hẳn với quá khứ cổ quê hơn Đầu tháng 10, theo quốc lộ 1 ra Đông Hà, thị trấn cực bắc của miền Nam đầy lính và chiến tranh. Thành phố không người mặc áo quần màu, người dân ở đây sống trong không khí đặc biệt của tiền đồng Nên hòa vào cùng tập thể lính. Chúng tôi chia thức ăn trên quốc lộ 1. Trái hỏa tiễn 122 ly từ bên bờ bến hải bắn qua. Hai lính chết bốn bị thương. Một nhà dân sụp đầu đạt bị bắn tung tóe. Nửa giờ sau bình thường trở lại. Bà chủ quán lặng lẽ thu dọn đống gạch vụn, Một vài người đi qua liếc nhìn chỗ đổ vỡ. Tụi nó lại bắn nữa. Tôi nhìn cột cây số Đồng hới 16 con số chót bị đạn phá vỡ độc không được, thấy miền Bắc thật gần nhưng cũng rất xa, nhìn ra phía trung lương do linh, phản lực Mỹ luôn luôn thường trực, bên kia bờ sông Bến Hải, từng cụm khói bốc lên mù mịt lần đầu tiên tôi có cảm giác đánh trận giặc có chiến tuyến, cảm giác gây nên nội bình yên vì khỏi lo đạp miền trong, giặc diêu kích đáng sợ vì kẻ thù giấu mặt, chết xảy đến không biết nguyên do. Chúng tôi theo sông Đông Hà ra cửa Việt. Chiến dịch được mở dài hạn, ba tiểu đoàn nhảy dù có nhiệm vụ lập những đầu cầu và bảo vệ an ninh, để các toán công binh lập cứ điểm phòng thủ hệ thống hàng trào McNamara. Tiểu đoàn tôi lục soát từ cửa Việt đến làng tranh nam khu phi quân sự, bảo vệ cảnh sườn tiểu đoàn Bạn. 9 giờ sáng, tàu nhấu neo trời Đông Hà, trời mù, mưa dăng kính mặt sông, Hai bên bờ nước tràn mênh mông, trừng cây dương thấp thoáng qua màn sương. Hai bên bờ đồng nhỏ nằm trải rác bảo vệ thủy đạo. Lính Mỹ đứng ở bờ thấy chúng tôi đi qua, la lối ẩm ỉ, hình như hải quân cho đẩy tóc dài. Nên anh nào anh ấy trâu tóc bòm sòng vàng rực, người lính thú ở miền xa nào trông cũng tội nghiệp như nhau. Tiếng gọi của họ vang xa trên mặt sông, nghe buồn buồn như một nỗi tuyệt vọng. Chiếc thuyền chạy miết bóng người lính viễn chinh chìm dần trong màn mưa. Mày trong tụi nó có tay tổ không? Mấy đại đội trưởng 91 tay đánh giặc sắc nét nhất trong bọn tôi hỏi. tay tổ cái gì? Tụi con gái chèo đò đó. Chết thật, chị em ta đã ra đến vùng phi quân sự kiếm ăn. Miền Trung từ Huế trở ra coi như là đất kính đáo. Gái điểm ở Huế sống lén lút chui rút. Cả thành phố có đâu khoảng 10 ổ điểm Không kể các khoăn đò Tỷ lệ đó so ra quá ít với Sài Gòn hay bất cứ một tỉnh nào khác Nhưng ở đây là Đông Hà Thành phố của lửa đạn cỡ lớn Xuống tay chỉ là trò chơi Thành phố không một chiếc giường nổi khỏi mặt đất Thế nhưng gái đếm lại đông đúc và sinh hoạt không hẳn hơn bất cứ chỗ nào Chị em hành nghề với một chiếc thuyền có môi đậu giữa lòng sông Làm phòng ngủ lưu động Dùng chiếc thuyền con hai người chèo. Câu nàng tiến sát hàng đầu phòng thủ của Mỹ, người chị em toát mòm gọi ok và hiện thực đơn, trình bày một ít vốn trời cho khiêu khích, áo bà ba chỉ cần tột ba quy hoặc vén thân tà áo ở bụng lên, có người thật tế hơn nữa chỉ vào. Đi dọc theo con sông, chúng tôi chứng kiến được cảnh liên hiệp giữa hai quốc gia thật chặt chẽ, Những người con gái của tỉnh địa đầu lăn xả vào đám lính trẻ ngoại quốc như nhập bào cơn điên. Có gì đâu phải ngần ngại. Chiến tranh đó, sự chết, trại đánh cư chật hẹp dơ giấy. Một ngày 12 đồng ăn cái gì? Gạo không có. Thôi cái vốn trời cho này hưởng thụ cho hết. Lợi dụng cho đủ. Miền đất này chỉ có đá và cát. Ngày biển không được thì thắc mắc làm gì? Hãy kiếm sống vì sống là vấn đề lớn. Cần gì phải được giải Nobel văn học rồi tuyên bố tự tử mới là vấn đề? Sống ở đây còn khó hơn được tự tử. Tàu đến cửa Việt lúc 4 giờ chiều, trời mưa, cảnh vật u tối. tôi bước chân xuống biển, lòng nao nao xúc động. Lâu rồi không về với biển, biển luôn luôn là quyến rũ mới mẻ, đặt chân xuống bờ cát ướt. Tưởng như thấy một tuổi trẻ 16 tuổi ở đâu đây? Nhưng lòng đâu còn trong sáng như những buổi chiều Đà Nẵng ngày xưa Bây giờ là nỗi phiền hư hại như tiếng cười nồng nặc dục tình của đứa con gái trên quan đò Nhìn sang bờ phía Bắc Bờ biển lượn một hành công đẹp đẽ. Thật lạ Từ cửa Việt chạy đến đèo Hải Vân Bờ biển thẳng tắp như có một bàn tay người cắt sáng Ở đây trở ra bãi cát chuyển mình cánh cung Trong mùa mờ của buổi chiều bờ biển phía Bắc tối hẳn lại ở đâu đồng hới, đâu là cửa tùng. Nhớ lại câu thơ, thấy mênh mông cửa việt cửa tùng. Đứng ở bờ cửa việt hôm nay, người tôi vỡ tan do xúc động ngây ngất. Quê hương miền bắc đó, có ai đứng bên đó nhìn về bên này chăng? Chắc rằng trong tận cùng tâm hồn Việt Nam, ai đi đến nơi đây lại không có cách xúc động này. Đây cũng là niềm tin để sau chiến tranh gây dựng lại quê hương, mong thấy tình thế. Hai giờ sáng, khởi hành từ cửa Việt tiến quân lên phía Bắc, đi dọc theo bờ biển. Mục tiêu là những làng nhỏ nằm sát lằn ranh khu vi quân sự. Đoàn quân di chuyển bằng xe em track của Hải quân Mỹ. Tương tự như M113, nhưng dày và nặng nề hơn. Dùng để lội nước hơn là đi trên đất. Đoàn xe chạy theo hàng dọc, không đèn. Mọi người tắt lửa, cuộc chuyển quân phải thực hiện trong đêm để tránh pháo binh và hòa tiễn địch xe tiến chậm chân non vừa mới mọc ánh sáng vàng bạc soi xuống mặt bể chuyển động lóng lánh những lượn sóng bạc đầu mưa giăng bụi mờ chân trời chưa có một chuyến đi nào hào hùng bằng sóng biển đánh vào thành xe bọt tung lên ướt đẫm thân thể giờ này mới hiểu rõ niềm cô đơn của người lính biển quân đi như trong giấc mơ cũng hiểu được tại sao thỏi nhỏ tôi vẫn thích chinh phụng ngâm hân kiều kiều trang trọng kiều cách và có vẻ tàu quá, chinh phụ ngâm mới là tiếng than dài, hơi nước lạnh, người rầu, mặt trạng, dòng nước sâu, ngựa nản, chân bon. Tôi yêu những câu thơ này từ năm còn học để ngủ lên đệ tâm Linh hồn mở ra thêm hoài những chuyến đi xa, những câu thơ này dành cho tôi, đã linh cảm từ những năm trẻ nhỏ đó. Năm tháng sau này sẽ là những ngày dài trôi nổi, Đi lính có nghĩa là chấp nhận chuyến đi xa, bây giờ thấy rõ ấy là sự thật, quả tình tôi không thể làm được chuyện gì lớn trong đời. Tất cả mọi chuyện hình như không thể nào quan trọng với tôi, lớp đệ ngũ trường Phan Chu Trinh Đà Nẵng thầy quấy hỏi. Theo em, nghề gì tự do và thoải mái hơn hết? Thôi thầy, đấm bóp! Lẽ tất nhiên tôi nói đùa để các bạn học cười. Bao nhiêu lâu chỉ xuất sắc được ở môn nói láo và khôi hài? hay quý tính này lẽ tất nhiên không giúp cho tên học trò khá hơn. Ngồi trong lớp tôi rình rập, đợi chờ, chuẩn bị câu khôi hài để cả lớp cười hồn theo. Ai làm tôi trở nên vậy? Bố mẹ tôi vốn nghiêm chỉnh, giống chăng một ông cậu ở tính tiếu lâm vật. Khi trả lời với thầy quế như vậy, tuy chỉ là câu đùa nhưng tôi biết mình đã rất nhiều thành thật. Biết làm sao được vì tôi khoái cái anh đóng bóp cầm đèn xanh và chùm kim khí chỉ xuất hiện sau khi đèn đường đã thắp sáng. Và tôi nhớ kỹ thầy quế đã phán một câu. Rồi, suốt đời anh sẽ không làm gì được hết. Đúng quá, tôi chẳng thích làm lớn một tí nào hết. Đời bắt làm sĩ quan, chỉ huy lính đánh giặc thì tôi làm, nhưng nghĩ cho cùng tôi chỉ muốn làm một tên lang thang. Tập thứ 8 đến đây chấm dứt xin mời bà con mình nghe tiếp tập thứ 9.